Hồi ba, nghi thần nghi quỷ Nữ nhân Nữ nhân là người bi lụy Cao kiến của lão ngư đối với nữ nhân là như vậy Nữ nhân cũng có khi là người làm tự nước mắt Nữ nhân có khi lại rất hại người Tiểu dư vốn không được cực đoan lắm Nữ nhân đối với phạm nhân mà nói lại vốn rất phiền phức Nhưng mà đối với người bất phạm lại hết sức động lòng người. Nữ nhân đối với bạch là nãi mà nói, quả thực là một ân huệ mê người. Nữ nhân đối với tam kiếm nhất đào lại là một loại động vật kỳ bí. Nữ nhân đối với nhiếp thành lại là một loại dược liệu có thể làm nên kỳ tích, khiến cho sắc mặt gã có thể từ xanh chuyển sang hồng. Còn nữ nhân đối với vô tình thì, ít nhất vào giờ khắc này, đối với vô tình mà nói thì ngoại trừ vô cùng nhức đầu. Còn lại là một câu đố. nghi vấn cùng sự băn khoăn tạo thành câu đố. Câu đố đều có đáp án. Phải giải đáp câu đố thì mới có đáp án. Vậy thì không khác gì y phục của nữ nhân. Người muốn mở nó, trừ phi, người có thể làm cho nàng hoàn toàn mở lòng, cam tâm tình nguyện hiến dân. Bằng không, tâm tư, tâm sự của nữ nhân vốn giống như câu đố, muốn giải, không đơn giản. Khách điểm người không nhiều lắm. Nhưng nữ nhân rất nhiều. Nơi Hoàng Xuân giã điếm này, làm gì mà nhiều nữ nhân đến như vậy? Nguyên nhân lại chỉ có một. Lão Bản Nương Lão Bản Nương là Tôn Diễm Mộng. Vì ngọc quý trên tay của Tổng đường chủ nhất quán đường, Xuân Đông Thần Thương Hội, Tôn Gia, Tôn Tan Điểm, Tôn Diễm Mộng. Thường là nàng đi tới chỗ nào, thì mấy nữ tử trung thành này cũng sẽ đi theo nàng tới đó. Những người này có khi là tỷ nữ. Có khi là bà con, có khi là bằng hữu của nàng, lại có lúc là người mà nàng một tay nuôi lớn. Đối với La Bạch Nãi mà nói, mấy nữ tử này lưu lại trong đáy lòng hắn chỉ có... Lý Tình Tinh, ước chừng 20 tuổi, tiểu nhị phụ trách về rượu trong điếm, bộ dạng rất chịu khó, rất dễ nhìn, nhưng không xinh đẹp. Dễ nhìn, tức là nhìn thuận mắt. Không xinh đẹp là không thể nào đẹp cho được. Đó là thuyết minh của La Bạch Nãi. Nguồn ninh ninh, cũng ước chừng hai mươi tuổi, là một người quét dọn phòng, bộ dạng kỳ quái, xinh đẹp nhưng không dễ nhìn. Xinh đẹp là ngũ quan của nàng, đường nét rất mê hoặc. Nhưng, cái chính là cách nàng nhìn người, thực sự không thuận mắt, khiến cho người khác cũng nhìn nàng không thuận mắt. Đó là cách nhìn của la bạch nãi. Trương thiết thiết, chẳng những tên dọa người, diện mạo cũng lại dọa người không kém. Đầu to... Vóc người cũng to, tay to, chân to, tiếng nói to, khẩu khí còn lớn hơn nữa. Miệng, mông và còn có cả nhũ hoa cũng to đến muốn, lấy mạng người ta mất. là bạch nãi vừa thấy nàng lại chỉ có một cảm giác sợ. Sợ, đó là do nhìn thấy sợ, không có nghĩa là trông nàng khó coi. Nàng là đầu bếp, và còn là trưởng quỹ. Cuối cùng thì cũng có đàn ông. Hà Văn Điền Không nghĩ ra đến khi giới thiệu tôn diễm mộng lại nói. Nàng ấy là nữ giả nam trang, thực ra nàng ấy cũng là nữ nhân. Chuyện này thực sự là muốn đòi mạng rồi. Lại là nữ. Làm bạch nãy luôn cho rằng có thể giả trang nam nhân, thì nữ nhân nhất định không đẹp cho lắm. Vậy cho nên trong truyền thuyết có hoa mộc lan, còn có chúc anh đài, có thể lẫn trong đám người nam nhân lâu ngày vẫn không bị phát hiện. Chuyện đó nhất định là do các nàng ấy không dễ nhìn, không xinh đẹp. Mà khỏi phải nói là sắc đẹp, không biết có nữ tính nổi hay không nữa. Tựa như vậy, nam giả nữ nhân cũng nhất định không có khí khái của nam tử, không tính là một nhân vật anh hùng. Nhưng chỉ là... Hà Văn Điền nữ giả nam trang lại trông rất nữ tính và cũng rất ưa nhìn. Tại sao tất cả đều là như vậy? Khi mọi người tự giới thiệu đến người, cô gái thứ tư, là Bạch Nái không nhịn nổi, đã hỏi một câu như vậy. Các nàng ơi với ta là trí thân, là bạn tốt, là người có thể tin tưởng được. Tôn Diễm mộng giải thích ngay lúc đó. Làm ăn ở cái nơi hoang sơn tuyệt cốc này, ta không mời người ta tín nhiệm, vậy thì mời người nào chứ? Nếu như mời tới là nữ, thì cần gì lại phải giả nam trắng? La Bạch nãi hỏi xong lại thuyết giáo. Làm vậy chẳng phải lừa mình dối người sao? Cũng có thể nói như vậy đó, Hà Văn Điền vẫn còn quá nhỏ. Cô bé chỉ mới 15 tuổi, ta lại sợ nàng ấy bị khách nhân khỉ dễ. Huống chi, sổ sách không thể nào làm loạn lên được, loạn rồi thì chuyện làm ăn ắt sẽ suy sụp. Bọn ta tới đây làm ăn, chỉ là ăn để kiếm tiền, cũng không phải là lừa dối gì. tuần Sĩ Mộng hót như khứu. Huống chi, từ xưa tới nay việc thu chi, trưởng quỹ rất ít khi để nữ nhân làm. Huống chi, này còn là một thiếu nữ. Đúng đúng đúng. Lời nàng nói vốn có đạo lý. Làm bạch nái luôn thích tranh cãi. Hắn đối với người hắn bội phục giống như vương tiểu thạch, trường bối sư phụ kiêm người giám hộ, ban thị trì, hắn cũng đã tranh cãi như bình thường. Không bao giờ chịu nhận sai lầm. Nhưng đối với tôn diễm mộng, hắn lại tự nguyện thoái lùi, nhìn nhượng sáu phần rưỡi. Nguyên nhân đó là... Trong diễm mộng khác điếm. Nữ nhân duy nhất vừa đẹp mắt vừa thuận mắt, vừa xinh đẹp, vừa mê người này, vừa lay động lòng người, hơn nữa còn có thể làm cho lòng người ta mềm đi, thậm chí làm cho lòng người ta phát nhiệt nảy sinh tà tâm, thì đúng là chỉ có Tôn Diễm Mộng. Là bạch nãi thậm chí dám thề với trời, cho dù là hắn chưa từng gặp qua nàng, nhưng mà nhất định đã từng ở trong giấc mộng của hắn, đương nhiên là mộng đẹp, đã gặp qua nàng. Vậy cho nên, bọn họ tự như đã từng quen biết. Không Là quen thân mới đúng. Bọn họ đã từng gặp nhau trong mộng. Trong mộng kết duyên, hồn gặp nhau trong mộng. Chúng ta vốn là cô hai nữ tử, nhưng... Nói tới đây, tuần diễm mộng đã bất giác rời lệ. Nàng vốn dẫn một đám người hào hứng tới nơi này để mở khách điếm. Nơi đây mặc dù hoàng vù, nhưng mà cũng có những người giang hồ, hai thuốc, thợ đá, cho tới quần viễn trình, người bản địa, kỳ nhân dị sĩ qua lại. Đây vẫn là một nơi văn minh, biên cương vương khổ, vượt qua kia đó chính là một khu đất hoang dã, cũng không phải là không có dấu chân người, nhưng chỉ là những bộ lạc man gì không nhìn thấy mặt trời. Dĩ nhiên cũng có tin đồn nơi đó là thần bí địa lao, có thể đảo ngược lộ trình hướng thẳng vào trong kinh sơ. Vậy cho nên, tại cái vùng đất tuyệt địa này, tất cả mọi người đều cho phép mình hy vọng, mong đợi đã tiến hành lập ra một dịch trạm, có thể cung cấp cho khách qua đường một chỗ rừng chân. Lót dạ. Và có thể ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, trao đổi tin tức trước khi lên đường trở lại nơi xa xôi mở mịt, độc hành độc đạo. Là vậy, nên mặc dù hoang vắng, nhưng chuyện làm ăn, sinh giá cũng ổn. Trọng yếu hơn, đó là trọng địa. Trọng địa là bởi vì nơi này đã từng là địa bàn của tứ phân bán đường, nhưng mà từ lúc tứ phân bán đường bị kinh phố đại tướng quân tập kích, đến mức không còn sức nào đánh trả, đã cầu hòa với Viện Bình Thái Bình Môn. Lúc đó bọn họ không thể nào làm gì khác hơn là đem địa bàn diễm mộng khách điểm này, một giải nghi thần, phòng nhường cho Thái Bình Môn lường ra. Sau đó, tứ phân bán trùng chấn uy danh, cũng lại đồng thời cờ rong chống mở, nhất nhất thu hồi địa bàn đã chuyển giao. Chỉ còn lại nghi thần phong bọn họ tranh chấp liền miền tới mức chiến sự nổ ra, quanh năm ác chiến. Kết quả, hòa. Đưa ra thường lượng để cho người của Thái Bình Môn cùng với tứ phần bán đường định kỳ 3 năm luân phiên thay người cai quạt. Về phần khắc điếm lão bạn, để không bị ảnh hưởng tới chuyện làm ăn, bọn họ liền tìm ra một cô gái trung lập đến, tiếp quản. Đó, đương nhiên chính là Tôn Diễm Mộng. Khi đó, Tôn Diễm Mộng là một người trong mộng của ngũ liệt thần quân, vậy cho nên hắn đối với nàng hết sức tin tưởng. Nhưng ở kỳ hạn 3 năm sau đó, Tổng đường chủ tứ phần bán đường Trần Phong Tâm, Cùng với chấn an ủy, đã phái ra thủ hạ đắc lực cùng với trẻ tuổi nhất là trưởng lão độc cô nhất vị tới quản lý nghi thần phòng lại là sinh chuyện Kết quả tôn diễm mộng đã động tầm với hắn, độc cô nhất vị qua thư con nét đẹp rất độc đáo khiến cho hắn tiếp quản diễm mộng khác điểm đồng thời cũng tiếp thu mộng đẹp. Tôn diễm mộng, đó chính là mộng đẹp của hắn. Nhưng, đối với ngũ liệt thần quân mà nói, đó là một cơn ác mộng. Tùy vậy. Tôn Diễm Mộng đối với Ngũ Liệt Thần Quân không hề vong tình. Ngũ Liệt Thần Quân là một quái nhân, hình dung hắn cổ quái hơn nữa, tánh khí cường mãnh không một chút nào ôn nhu. Nhưng mà hắn thực tâm với nàng, dụng tâm lại sâu nặng. Diễm Mộng thích hắn là bởi vì cảm thấy hắn thực sự là một nam tử hãn. Độc Cô Nhất Vị thì hoàn toàn không phải thế. Hắn rất tỉ mỉ, hắn rất ôn nhu, hắn rất chủ đáo, công phu ở trên giường của hắn lại còn phi thường. Độc cô nhất vị trên tình trường cũng đã có rất nhiều nữ nhân, quyết không vì chỉ đà. Độc cô nhất vị, nhưng mà hắn vẫn làm cho nàng ấy cảm thấy vui vẻ, khiến cho nàng cảm giác mình mới chân chính là một nữ nhân. Nàng thích hắn là bởi vì hắn chăm sóc nàng chu đáo, là một tình nhân tốt. Có nữ nhân lại rất lấy làm kỳ quái, thường hỏi tại sao những nữ nhân này có thể đồng thời yêu đến mấy nam nhân một lúc. Đó là bởi vì các nàng không chuyên tâm, vậy cho nên các nàng không chỉ yêu một người được. Nhưng... Nam nhân lại có thể. Vậy cũng đâu khác gì chuyện, một bầu rượu có thể chia ra rót vào nhiều cái chén. Có lẽ diễm mộng cũng giống như những, những nam nhân kia mà thôi, nàng cũng có thể làm vậy. Thực ra thì, nam nhân có thể, vậy thì tại sao nữ nhân không thể? Nếu như nữ nhân cũng có thể, vậy thì nhìn nam nhân ăn quả này, quả kia, làm thế nào chịu được hoa tâm của họ? Ngũ liệt thần quân cùng với độc cô nhất vị cũng rất thống khổ bọn họ nguyên là bạn tốt, cũng là tự địch, đều vì chủ nghĩa của mình mà giao thủ. Thời điểm liên thủ đối phó với kinh phố đại tướng quân, lăng lạc thạch, lại cực kỳ hợp ý. Một cương một nhu, một công một thủ phối hợp, dựa vào nhau giống như thiên y vô phủng, kiến công lập nghiệp, mà này lại chỉ bởi vì một nữ nhân mà trở thành cừu nhân. Nhưng bạn hắn lại khá ái mộ và trân trọng diễm mộng. Không cách nào bọn họ đã không thể nào làm gì khác hơn là chờ đợi trong đau khổ, chờ đợi tới ba năm. Mỗi ba năm chuyển đổi một lần, đổi không chỉ là chuyển giao chủ quyền mà cũng là thay đổi tình cảm. Bọn họ đều không thể nào nhường nhau vì Diễm Mộng. Nếu như không phải là Diễm Mộng khuyên can bọn họ, thì đã sớm liều mình một đường hạ gục đối phương rồi. Bọn họ cũng muốn tranh giành, nhưng bối cảnh cũng giống như là chỗ dựa của bọn họ đều có cách nhìn giống nhau. Chỉ là một nơi hoang vu, chim không bay, heo không mập, hộ ly không để ý tới. Một cái nghi thần phong nho nhỏ, cùng với cái diễm mộng khách điếm rách rách nát nát, tàn tàn cũ cũ như thế này. Một địa bàn nhỏ xíu như vậy cần gì phải tranh giành, tội gì phải tranh đấu. Đang lúc nghe kể, vô tình không nhịn được muốn nói một câu ra như vậy. Câu trả lời dành cho gã là Đây là vùng binh ra, gia, vùng giao tranh. Nhưng mà chỉ là một vùng hoang vu thôi mà. Phiên binh, hương binh, cho tới dị nhân và kỷ sĩ, còn có bọn đào phạm thường đi qua nơi này lẩn trốn hoặc là đánh lạc hướng. Người địa phương mặc dù ít, nhưng mà dù sao cũng là trọng trấn đó. Nhưng mà chuyện này không đáng, bởi vì việc không nhiều lợi ích này, làm sao mà khai chiến? Là bởi vì mặt mũi bọn họ đó. Mặt mũi sao? Bởi vì bọn họ song phương đều cho rằng nơi này là nguyên lai địa bàn của mình, tất cả đều thuộc quyền sở hữu, coi như là mình cũng không muốn nhưng mà không thể nào để người ta chiếm lấy được. Chuyện này, chuyện đi ắt là không tốt. Nghe được những câu như vậy, vô tình không hỏi nữa. Gã đã hiểu được. Lĩnh ngộ. Đó là về địa bàn. Mặc dù vùng đất này là một tiểu địa bàn chó ăn đá, gà ăn muối, chim không bay, mèo không đái, hay chỉ là một miếng ăn nhỏ bé, nhưng mà giống như một miếng thịt trong miệng sói, bất kể nó mốc mèo, hay là nó bốc mùi, hay là nó nó căng rồi không thèm gặp nữa nhưng mà nó vẫn ngậm lấy, tuyệt đối không chơi cho đồng loại, bởi vì nó là sói. Cái này gọi là mặt mũi. Mặt mũi rất trọng yếu, nặng nề tới mức có thể vì nó mà sinh, vì nó mà tử, vì nó mà khiến cho mình sống dở chết dở. Chuyện đó vốn không phải là mặt mũi trên khuôn mặt. Nhắc tới mặt mũi, tất cả mọi cái khác đều đứng sang một bên. Vô tình hiệu gió nhìn tình thế sự, đạo quan trường, tranh giành trong chốn võ lâm. Tranh đấu ở trong giang hồ đều là như vậy. Vậy cho nên gá không hỏi nữa. Bởi vì đã có kết quả rồi. Khách điếm tự như vẫn thiếu một nhân vật. Nhân vật này dĩ nhiên, hẳn là lão bản khách điếm. Độc cô nhất vị. Khách điếm lại có một người đàn ông. Nam nhân này rất mập mạp, rất giả nua, rất mù mờ, lưng lại rất cầm, toàn thân cuốn đầy vài bố rách nát, trên mặt bằng bó, nhưng không phải là do vết thương mà là bởi vì mụn nhọt. Chẳng lẽ hắn lại chính là độc cô nhất vị? Dĩ nhiên là không phải rồi. Hắn là trung bộc của ta, tên Thiết Bạt. Khi tôn giế mộng giới thiệu hắn, lại nét mình ở trong bóng tối, mắt nhìn không rõ trông như là một bóng mà. Hắn giấu kín mình ở trong đó phẳng phất như không thể nào tiết lộ ra mình ở bên ngoài ánh sáng, cũng lại chẳng muốn gặp mặt người khác. Ta ba lần xuất giá, hắn đều theo ta. Ta tới chỗ này khai điếm, tự nhiên cũng mang theo hắn. Rất ít người giống như thiết bạt, hắn giống như là một con thú hơn là một con người. Dĩ nhiên, cũng rất ít người giống như là tôn diễm mộng, khi nói mình đã ba lần xuất giá, có thể rất tự nhiên như vậy, phóng khoáng như vậy, thậm chí lại có một chút đắc ý. Tựa như đó là một chuyện rất đáng để được khoai khoang. Vậy cho nên, vô tình cũng không cần phải khách khí hỏi thẳng nàng một vấn đề. Độc cô lão bản đâu rồi? Ba ngày trước, hắn đã rời khỏi nơi này rồi. Tôn Diễm mộng lúc nói, vẻ mặt có chút buồn bã, lại ngơ ngẩn. Rất nhiều nam nhân vì vẻ mặt này của nữ nhân mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, buồn bá cả đời. Hắn nói, hắn lại có hẹn với người ở đỉnh Nghi Thần Phong, nhưng mà sau khi hắn đi đến lúc trời tối đã xảy ra một chuyện. Vô tình lại trượt nhớ tới ngũ liệt thần quân. Hắn cũng lại vòng qua Diễm mộng khách điếm, đi thẳng đến trên Nghi Thần Phong sao? Chỉ là độc cô nhất vị, đi lên nghi thần phong, đã là chuyện của ba ngày sau rồi. Chuyện gì? Ba ngày trước, giờ tỵ độc cô đã rời khách điếm lên núi, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Qua ngày hôm sau đại khái khoảng cuối giờ Dậu lại có người lên núi vào khách điếm, cho ta biết là có một đại tinh sắp tới nơi này, bảo chúng ta phải cẩn thận và đề phòng. Muốn chúng ta phòng bị nhiều hơn nữa, là còn muốn phối hợp với bọn ta để đả đại lão hổ. Đại sát tính. Vô tình nói. Là người nào? Ngô thiết dực. Vậy người báo cho các người là ai? Là hắn. Tuần dưới mộng trò ngón tay. Người mà nàng chỉ vào đó chính là, là Bạch Nãi. Vấn đề còn lại bây giờ là Lão Ngừ cùng với đám người tiểu dư thay phiên nhau tra vấn La Bạch Nãi. Lão Ngừ là một bổ khoái có thâm niên. Lão lại có ngoại hiệu rất kêu. Thiết mã kim qua dạ độ quan, tạc dạ động đình, kim chiêu hán khẩu, minh nhật hà sử, hào sướng đại Giang, anh hùng biện truyền, hào kiệt tật cửu, loạn cung mãn nguyệt, xạ thiên Lang sát nhân chỉ là đầu điếm địa. Thực ra thì từng chữ này, mỗi một câu đều là từ lai lịch của nó. Tỷ như thiết mã kim qua lại chính là chỉ lao đã từng lấy lực lượng của một người đại thiết chiến mã. Thập tứ truy phong kỵ sĩ, lực chiến kim qua thất yêu. Sự tích anh hùng dạ độ quan chỉ là sự tích hào hùng mà lão từng theo ra các tiểu hoa. Quá quan tập tích ở trong một đêm, cao thủ của hạ tam lạm, biệt anh hùng, hà tụ, hà thủ tấn. Ngoại hiệu dài như vậy chính là bởi vì quá khứ của lão đủ những loại chiến tích làm cho người ta say xưa tấu nhạc buông lời ca. Dư đại mục lại không có ngoại hiệu, giá tự như không có chiến tích gì nổi bật. Có lẽ, giá không giỏi kể công, nhưng mà cũng không thích khoai khoang đến nỗi người khác nhiều khi chỉ biết ánh mắt gã rất lớn, làm việc thì rất cẩn thận, rất được vô tình và truy mệnh, cho tới ra cá tiền sinh trọng dụng, còn đối với gã thực sự chẳng biết chuyện gì khác. Có người cũng chỉ biết gã khai sáng nhất gian thư phường, tình huống sâu hơn một chút lại không biết. gã phẳng phất giống như khiến cho người ta nhàm chán nếu như lại muốn tìm hiểu gã Nhưng mà gã luôn cảm thấy thú vị khi đi tìm hiểu người khác nhất là người mà gã đang nghi ngờ trước mắt mà nói dĩ nhiên người đó chính là La Bạch Nãi người làm sao lại biết được án tình của Đà Lão Hổ thì chuyện này đã chấn động thiên hạ rồi ai cũng có thể biết được triều đình vì muốn chứng tỏ có Đà Lão Hổ vậy cho nên thể hiện quyết tâm trừ tham sướng liêm vậy cho nên triều cáo thiên hạ muốn diệt trừ tham quan ô lại giống như là ngôi thiết dực cũng muốn đưa cho bọn quan viên kết cấu với ngôi chi châu diệt trừ tận gốc Chuyện này nhanh chóng được mọi người truyền ra, hoặc là vui mừng khôn xiết, hoặc là lập tức triển khai kế hoạch vạch rõ giới tuyến, thậm chí là hoang loạn. Hiến kim cầu tình, bỏ chạy chối chết. Trong huyện bọn ta đến mấy người đã được luyện liên lụy, sao lại không biết cho được chứ? Đáp án này cũng khá hợp lý. Vậy chuyện ngôi thiết dược tiêm nhập sơn tây, chọn tuyến đường là nghi thần phong là do nội bọn ta mấy người suy đoán ra, ngoại nhân không biết được. Người lại ở trong tiểu trấn này, tại sao lại cũng biết tin đó? Điểm này đúng là khả nghi nhất. Ta vốn không có biết gì cả. Đại án như thế này nếu nằm ở trên tay ta sớm đã phá xong rồi, việc gì phải lao sư cộng chúng chứ? Chỉ về trong huyện của bọn ta có người buôn rượu lậu, trốn thuế lén vận chuyển đi ngang. Bọn ta bắt được một tên họ Diệp, tên là Âm. Huyện Thái Gia bảo bọn ta hãy đuổi theo trà gió, thì mới biết được đại bản doanh hắn ở trong một ngọn núi tại Sơn Tây, tàng trữ một số lượng lớn rượu lậu cũng không có nộp một đồng tiền thuế nào. chị huyện ra lệnh ta cùng với chiêm mại ngưu và tôn bảo đi truy thu thuế. tới sơn tây tra rõ sự tình. đám người vô tình nghe qua liền biết vị Nam bạch nãi này lại là phế lịch huyện vị loa trấn chỉ là dạng công sai hạng bét, tất nhiên là rất bất đắc chí. ngay cả án tình truy thu thuế rượu lậu cũng lại giao cho hắn đường xa điều tra. tuy rằng nói buồn rượu lậu theo hình pháp có thể thuận xử cực hình, tử tội thì không tới mức. Nhưng mà vì loại án như vậy mà lặn lội núi dài sông xa, điều tra giải quyết, chẳng qua cũng chỉ là để truy cứu một chút thuế má, khó nhọc và gian khổ, lùi tới hai vùng hành sự. Chuyện này có thể thấy được, hắn ở trong nhà phủ không được trọng dụng, thì mới phải đi làm những chuyện linh tinh đó. Nhưng mà xem ra hắn lại rất tự hào, cứ dừng dừng đắc ý. Tiểu dư lại thốt. Người đi truy xét rượu lậu, truy thu thuế. Chuyện này đối với ngôi thiết dực lại có gì liên quan chứ? Là bệnh nái lại đáp Thì vốn là không liên quan Nhưng mà bọn ta lúc đó lèn vào trong hầm chứa rượu lậu cậy ra Một vạc để mà kiểm nghiệm cho rõ ràng Kết quả Đã bị dọa đến thất khiếu chảy ra ngoài đó Thất khiếu chảy ra ngoài Tại sao không phải là bị dọa đến hét lên Mà lại là thất khiếu chảy ra ngoài Mọi người đều trú tâm nghề tiếp Vậy cho nên cũng không ai dành để đi tới Những câu chữ của hắn dùng Từ bên trong đó Nhảy ra một cục người làm bạch nái hồ tài mình họa Hoa rượu vang vang Từ trong vạc rượu trồi lên một tảng người Hoa rượu làm thế nào mà lên tiếng Người tại sao lại dừng, dùng từ cục Và dùng từ tảng mà tính toán được Mới vừa rồi Hắn cũng đã dùng từ một bọc Hoặc là một con để nói về người Mọi người lại nghe sơ sơ Cho rằng hắn nói sai Bây giờ người nghĩ lại Còn lại hắn cố ý, không những không phải là lỡ miệng, mà là do đó là nét đặc sắc của hắn. Chuyện lại càng khiến cho người ta kinh ngạc, cũng không có giải thích được đó chính là, trong vạc rượu, làm sao lại có người được? Đó là loại rượu gì? Đó là người thế nào? Ta cũng không biết, tôn bào nhát gan vừa trông thấy liền đã chạy ra xa. chiêm mại ngưu lại tới gần đưa hai mắt nhìn, nhưng mà người nọ lại một ngón tay đưa ra, đã cắm vào trong ấn đường của hắn. Làm bạch nái hoa tay múa trần nói Vậy là chết Vậy là chết lão ngư rất bất ngờ Ừ, vậy là chết là bạch nãi bị phấn Vô tình lại đột nhiên nói Hắn dùng ngón tay sao là bạch nãi nói Phải rồi Vô tình lại nói Chỉ một ngón tay là bạch nãi đáp Đúng rồi Vô tình lại nói tiếp Vậy là ngón nào Là tay trái Làm bạch nái trả lời Ngon dữa Hắn chỉ cần không đề cập tên mấy chữ đặc sắc của mình Lời nói liền không lẫn lộn Hốn loạn nữa Vô tình nhíu mày Vẻ mặt lộ ra một chút trầm trọng Bộ dạng của hắn là gì Không biết Lão ngư lại ngạc nhiên nói Ngươi cùng với hắn mặt đối mặt Ngươi làm thế nào mà không nhìn thấy bộ dạng của hắn được Chẳng lẽ khi đó là buổi tối Quá mờ nên nhưng không, người không nhìn thấy Làm bạch nái lại đáp Cũng không phải là như thế lão người lại cà giận Nếu như là ban ngày Ngươi làm thế nào mà không nhìn thấy Mù sao Tiểu dư lại đỡ lời Hầm rượu đó dù là ban ngày Cũng rất tăm tối cơ mà Làm bạch nái lại bất ngờ lại thốt Ờ cũng không phải là như thế Trong hầm Cứ nằm ba thước lại là có một cây đuốc Rất là sáng sủa tiểu dư đã tức điền. Thế tại sao ngươi lại không nhìn thấy? Làm Bạch nói nói, rượu đang lên men, người nó tới trong rượu trồi lên, toàn thân dính một đống lớn cặn bã. Đông một đống, tây thì một bãi, đáng sợ hơn là ở trên mặt tất cả đều nát bét, thịt xương thì cứ nhòe nhoẹt, khóe mồi phần dưới mũi lại trống không, lộ ra một cái lưỡi màu xanh tím. Trên trán có một khối u lớn như là quả đấm vậy, lại còn có năm ba con giòi nhộn nhạo ở trong miệng bò tới bò lui. Thực sự là một con người đáng sợ. Mọi người nghe xong cũng ngờ ngẩn cả người, chỉ có vô tình hồi đáp. Cái lưới màu xanh, màu lam hay là màu tím? Là bạch nái tự như không lường trước được vô tình sẽ hỏi chuyện này, lại chỉ có nhếp thanh trong mắt, thanh quang đại liễm, toát ra một vẻ vui vẻ hiếm thấy, lộ ra vẻ thán phục. Là bạch nái trả lời rất chắc chắn. Là... là màu xanh lam, nhưng cũng là màu tím. Mọi người vốn là đối với nguồn từ của bạch, là bạch nãi giống như là một bọc người, một cục người. Dọa thất khiếu nhảy ra, những cái lời nói bừa bãi, đang có cảm giác không còn kiên nhẫn không tin được, nhưng mà nghe vô tình hỏi kỹ càng thì chú tâm lắng nghe. Vô tình hỏi tới, hắn có chồng mắt không? Là có con người hay không đó? Tại sao lại hỏi loại vấn đề này? Hắn trả lời, có chứ. Vô tình nhớ mày, lúc mà gã suy tư, vẻ mặt rất đẹp, nhưng mà cũng rất lạnh lẽo. Nhưng chỉ là trong mắt của hắn... Là bạch nãi nghĩ nghĩ bổ sung. Toàn là màu trắng, trắng đến minh mang, giống như là một tấm lưới áp lên trên con người của hắn vậy. Là như vậy. Vô tình lại tuyệt không kinh ngạc, ngược lại là một chuyện đó có thể chứng thực cho suy luận của gã, mà lại cao hứng trở lại. Mắt của hắn trong trắng ngược. Đó là màu đen, có phải không? Nó là màu xám cho. Là bạch nái rất kỳ ngạc. Làm sao ngươi biết được? Nhiếp thanh lại hít một hơi dài từng chữ từng câu nói. Nói cách khác, người từ vạc rượu hiện lên, có một cái lưỡi màu xanh tím, một bộ mặt thối dứa, có một khối u ác tính ở trên chán, còn có giỏi bọ ngộ nguệ trong miệng, đồng thời trong mắt của hắn hiện lên màu xám đen, còn ngươi ngược lại là màu trắng. Đúng rồi, đúng rồi. Làm bạch nãy đứng chính lại. Nhưng mà con người màu sữa tự nhiên là có một lớp sữa tươi phủ lên vậy. Nghiếp thanh cùng với vụ tình đưa mắt nhìn nhau. Trừ phi là cao nhân đã luyện qua ma công dung quang hoàn pháp, còn nếu không... Thì chính là chúng ám khí tối độc của nhãn trùng đường môn. lưỡi của hắn có màu xanh tím. Nghe nói đó là đặc thù của chú sát gia, cũng là phương pháp duy nhất có thể nhận diện được hắn. Hai người nhanh chóng đã nhất trí các nhìn nhận vấn đề. Những người khác nghe cũng có thể đại khái từ trong lời bạn họ dẫn ra một chút manh mối. Người trong vạc rượu đã có thể là trù sát gia. Hắn trúng độc và thụ thương. Đà thương hắn và độc và chết người của hắn có thể là do cao thủ thuộc trung đường môn gây ra. Nhưng mà người chân chính kinh hãi là La Bạch nãi. Sao các người biết hắn chính là chu sát gia? Nhếp Thanh lại trầm giọng nói. Người biết chu sát gia sao? Là mạch nái lại lắc đầu. Không có nhận ra. Nhiếp thành lại truy vấn. Vậy thì làm sao ngươi lại biết hắn là chu sát ra được? Là mạch nãi lại đáp. Thì... chính hắn nói. Đúng là chính bản thân hắn nói. Người kia từ trong vạc nhù ra, đưa một ngón tay đã đầm chết chiêm mại ngưu. Chiêm mại ngưu, mặc dù chỉ là một tiểu nha sai, nhưng mà ở trong vùng kim bảo hương cũng khá nổi danh. Ngoại hiệu của hắn gọi là thiên căn bạt khởi. Nghe nói sau khi hắn say, đã nhủ cây lên khỏi mặt đất, đúng là có thể đem cây nhổ tận gốc, nhưng mà lúc không uống rượu, tựa như không có thần lực đó. Chỉ là cây mà hắn nhổ ra, chẳng qua chỉ là một cây nhỏ, vừa mới trồng không lâu. Chuyện này chỉ có năm ba người biết được, mọi người đều biết hắn muốn biểu diễn, cho nên cũng không khiến cho hắn không thể nào xuống đài. Chỉ là sau khi hắn uống rượu mới có thần thông đó, có lẽ là khi đó hắn cũng không phải là say, hắn cũng không cố ý không tốt. Lừa thần gạt quỷ che mắt mà thôi. Nói như vậy, phẳng phất, hắn cũng có một chút lương trì. Nhưng mà không ngờ hắn hiện tại ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, đã bị quá nhân ở trong vạc rượu nhồn già, lấy một ngón tay đầm chết. Là bạch nái biết lần này không phải là chuyện đùa, lập tức chuẩn bị ứng chiến. Nhưng mà người trong vạc rượu lại không có ý muốn đánh. Hắn nhồn già, đã kịch liệt thở dốc, sau khi đầm chết chìm mại ngưu lại càng khốn khổ hơn. Môi của hắn không mích độc miệng thì há to, cái lưỡi màu xanh làm động đậy, hắn giống như tự như đã không thể nào dùng mũi để hô hấp được. Mặt của hắn thực sự giống như đang tan chảy, ít nhất các môi thì đang dần dần thối giữa, khối u ác ở trên trán tự như đại bản doanh của một lũ giòi bọ, kéo một đường màu trắng nhột tuồn ra. là bạch nãi nhìn thấy liền có một ý nghĩ, hắn muốn ói, nhưng mà lại chợt nghe cái đông thối giữa đó quái nhân thống khổ thốt lên một tiếng, mau! mau, mau cái gì? mau đi lên nghi thần phòng sơn tây báo cho ngô thiết dực ta chu sát ra cái gì ngô thiết dực đây không phải là đại lão hồ mà triều đình muốn đánh sao? chu sát ra đây không phải là bảo vệ trung thành đại sát thủ bên cạnh ngô thiết dực sao? người này là chu sát ra vậy tại sao hắn phải ở đây? hắn ở chỗ này để làm gì? Là hắn không cẩn thận uống một ngụm rượu và rơi vào trong vạc rượu sao? Hay là hắn ở chỗ này muốn đổi nghề cùng với Diệp Âm cất rượu mưu lợi riêng? Tại sao hắn lại hấp hối? Làm sao mà rách đầu nát mặt như thế này? Chuyện này rất quái lạ, lại mê hoặc, khiến cho La Bạch Nãi đã quên nồn mửa, chỉ còn lại sự tò mò và lo sợ, nghi ngờ. Ngươi, người, người là chú, chú sát giá. Người nọ tự như cực kỳ thống hổ, toàn thân bắt đầu run rẩy, lấy tay suất trực tiếp bóp chặt cổ họng của mình, phát ra những thanh âm âm rất đáng sợ. Báo trọ, chu miễn, chu đại nhân, ta, chu sát, đã phụ ủy thác, ta không thể bảo vệ ngô thiết dực, lên nghi thần phong. làm bạch nãi nghe hắn nói như vậy lại càng ngây ngốc. Ngô thiết dực. Có lê nghi thần pháp sao? Lời này nói ra, là Bạch Nái cơ hồ lúc đó đã đánh mất tánh mạng rồi. Tại sao? Nghe là Bạch nãi nói như vậy, mặc dù biết rõ hắn sẽ không có chuyện gì. Ít nhất, bởi vì hắn vẫn sống sờ sờ và đứng ở đây, nhưng mà mọi người vẫn toát mồ hôi. Cái tên chu rất già, lại cùng với võ công của hắn vốn không phải là chuyện đùa, hơn nữa truyền thuyết thần bí liên quan đến hắn thực sự rất nhiều. Bạn họ, người đều biết lòng hắn độc ác, Hành tung quỷ dị, hỷ nộ vô thường, nhưng mà người nào không biết rằng hắn rốt cũng là người ra sao? Ta thiếu một chút nữa đã tòi mạng đó. Làm bạch nái vẫn còn một chút sợ hãi nói. Ta lại chỉ nghe thấy được sáu luồng hơi rượu đánh tới, gió cuộn rát mặt cho nên không có khỏi nhắm mắt lại. Mới lại chỉ có hai sát na, tay của hắn vốn đang bó ở trên cổ họng hắn, đã trộn vào cổ của ta rồi. Vô tình lại thở dài. Ngươi không nên nhắm mắt. Làm bạch nãi nói. Ừ, nhưng mà ta... Vô tình lại cắt lời. Nói tiếp đi. Giá cũng không phải là quả, rất nghiêm nghị. Nhưng mà gã vừa nói như vậy, Làm bạch nái cũng không dám cái lại, chỉ vào cô của mình. Quả nhìn nơi đó có ba điểm máu màu xanh tím, tự như vân gỗ ăn vào đó quá sâu. Hắn mà nhách thêm một chút nữa, ta tòi ta mạng rồi. nhất thành lại nhìn một chút. Rồi lại vuốt cầm nói với vô tình Là quỷ thần Của chu sắp ra Vô tình cũng gật đầu trong mắt lụ ra vẻ lo âu Khi đó, trong chớp mắt Là bạch nái cũng lại cho rằng mình đã chết chắc rồi Hắn lại chỉ cảm thấy rất khó thở Thiền hồn địa ám Sao bay đầy trời Trong đó, có một hai ngôi sao còn hóa thành một đôi mặt Một con đại tình tình Nhìn hắn giống như là muốn nuốt chửng lấy hắn vậy Nhưng mà hắn chưa chết chụp chúng cổ họng của hắn, chui sát già lại toàn thần phát run, cứ run lên bẩn bật. so với lúc là bạch nãi nhìn thấy cánh tay của chiêm mại ngưu, sau đó lại tận lực nhổ cây, lại còn run hơn gấp bội. hơn nữa, ánh mắt của hắn tối sầm, hô hấp rồn rần giống như là nước sôi réo rắt. ta vốn là sẽ đánh chết người. là bạch nãi lại may mắn nghe được hai chữ vốn là, nhưng mà cổ của hắn đã bị người ta bóp chặt đến nửa câu rồi không thể nào thốt. Nhưng, ta không thể nào giết ngươi. Ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Nói một gì chuyện, chứ lúc này, đối với là bạch nái mà nói, cho dù có là một trăm chuyện thì hắn cũng đồng ý. Nhưng, hắn đáp ứng không được. Hắn không nói được tiếng nào cả. Hắn cũng chẳng thể nào gật đầu. Cổ của hắn làm sao cử động được. May là chu sát ra cũng lại nghĩ rằng hắn đã đáp ứng. Ngươi, đi lên sơn Tây. Từ đèo lão đậu treo thẳng đến Nghi Thần Phong, đến diễm mộng cốc. Trong cốc có diễm mộng khách điếm, ngăn ngô đã nhân lại. Nói với lão, chu sát ra ta, gánh trách nhiệm nặng nề, bị đường hóa ám toán, nhất định phải nói cho lão ấy biết. Bảo tàng khách điếm không thể nào để cho phá lạn vương cướp đi được. Hắn muốn giết người đoạt bảo, lá đầu xó, nhất định phải tìm vương phi. Chỉ có phi nguyệt mới có thể khống chế được đường hóa. Gọi người của Thái Bình Môn, Đông Nam Vương Phủ giúp lão trùng trấn uy danh, giúp ngô đại nhân quá quan. Sẽ được trọng thưởng. Người, thấy ta bỏng báo lại chuyện này, chu miễn nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nhiều chỗ tốt. Là bệnh nãi vừa nghe, lại gật đầu lia lịa Sau khi nghe xong, đầu đã gật rất nhiều lần rồi. Cổ của hắn đã có thể cử động. Nguyên nhân lại rất đơn giản. Đầu của hắn có thể có động lực, tức là cách khắc lực của tay, chu sát già, bóp của họng của hắn đã lôi ra dần dần rồi. Lực càng nhỏ, nói rõ một điều, chu sát già đã sức tàn lực kiệt. Nói đúng hơn là là bạch nái vì sợ chu sát già giết chết hắn, cho nên đầu của hắn gật rất hăng say, do vậy làm lực đạo càng ngày càng yếu. Là bạch nái sợ hắn đổi ý, cho nên gật đầu không ngừng. Hắn làm như vậy là để biểu lộ thành ý, hắn nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của họ chú nhờ vả. Hắn sợ trụ sát gia bất chợt, nảy sinh ra đội chú ý, trên tay vận lực cũng sẽ dễ dàng thoát ra được. Chú sát gia cuối cùng đã điên cuồng hết to một câu. Ngươi, đi giữa mộng khách điếm, tìm gặp vương phi, bảo trụ thiết dực, nhớ phải tìm một nữ nhân hàng đêm mài đau sàn sạt, nàng ấy mới là... Nói tới đây, hắn chết. May là chết rồi, chết kịp thôi. Nếu như không người chết lại chính là la bạch nái. Đã chết sao? Nghe tới đó, tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ kinh nghi. Đúng vậy, kỳ độc công tâm chu sắp ra, cuối cùng cũng không còn cách nào lại chi chi được, cho nên hắn ấp phi thân nhảy vào trong vạc rượu. La bạch nái vẫn còn đầy sợ hãi không một chút lo âu kể lại. Oanh nửa tiếng vạc rượu bể tan, cả cái vạc rượu đã biến thành màu đỏ như máu tràn ra đầy đất. Thực sự, rất là đáng sợ. Vô tình nghe tới đó, lông máy nhíu chặt, nụ cười đã biến mất trên gương mặt. Nhếp thanh lại trầm ngầm nói. Nếu như hắn bị phá lặn, vương đường hóa an toán, chúng phải nhãn trung đỉnh, vậy thì thực sự không thể nào phá, cũng không thể nào trị. Chỉ. chỉ còn nước tự phong bế huyệt đạo ngâm mình ở trong vạc rượu tạm thời, để mà khống chế độc lực nhưng mà cũng chỉ có thể chi trì một thời gian thôi. lão người lại nói, nghe ra thì đường hóa cùng với chu sát gia trong nhà giết nhau rồi. tiểu dư lại thốt, thuộc trung đường môn mặc dù là cùng với đại lão hổ, ngô thiết dực này đồng mưu, nhưng mà trong lúc hợp tác vẫn là bị người ta lừa gạt tạo thù chốc oán. chu sát gia đó là hộ vệ của đông nam vương chu miễn phụ tử người của chu gia vào lúc này phái ra cao thủ tương trợ ngô thiết dực bụng dạ cũng khó mà lường được. Hai lộ nhân mã đấu giá. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà thôi. Nhất đau đồng Bạch Khả Nhi lại nói. Như vậy thì xem ra ngôi thiết dực thực sự lại chọn tuyến đường đi lên trên nghi thần phong. Bốn đứa trẻ này lại luôn luôn phối hợp khăng khít. Bạch Khả Nhi vừa biểu hiện ba tên nhóc còn lại cũng không hề nhản dối. Hạ Phạm lại thốt. Suy luận ra được, Diễm Mộng khách Điếm vốn là nơi mà ngôi thiết dực cùng với chu sát gia lại dùng để hẹn với đường hóa và vương phí. Âm dương bạch cốt kiếm Trần Nhật Nguyệt lại rất hứng thú. Điểm quan trọng là số tiền tài bất nghĩa đó xem ra không phải là ở trong diễm mộng khách điếm mà lại giấu tại nghi thần phong. Âm Sơn thiết kiếm Diệp Cáo lại nói tốt nhất cả cái đám người ngồi thiết dực và đường hóa cùng với vương phi, chu sát ra hãy cứ đấu đá lẫn nhau. Chết một tên cũng bớt đi một việc. Nhiếp Thanh lại hỏi Người tên nghi thần phong chỉ là vì muốn báo tin cho ngôi thiết dực rằng Chù sát già đã bị chết dưới tay của đường hóa sao? Phải. Làm bạch nái trả lời hai câu. Nhưng không phải. Nhếp thành ở trên mặt lại trượt ánh lên một màu xanh. Thế rốt cục là có phải như thế không? Vừa phải. Làm bạch nãi vẫn trả lời như vậy. Vừa không phải. Làm sao mà vừa phải, lại vừa không phải? Sắc mặt nhếp thành đã xanh lè đến phát lánh? Phải là phải, không phải là không phải. Thì, ta tới nghi thần phong, dự định sẽ báo tin này cho ngôi thiết dực. Ta đã đáp ứng với trù sách ra, đã đáp ứng thì phải thủ tín. Là bạch nái khí khái hùng hồn nói. Nhưng mà khi ta tới giữa một khách điểm này thì đã quyết định không làm chuyện đó. Ta lại chỉ đáp ứng báo tin, nhưng mà không nói là sẽ giúp hắn. Ngô thiết dực là một đại ác bá, đại phôi đạn. Triều đình đã muốn đả lão hổ, ta lại muốn bắt hắn về quỷ án. Lão người bên cạnh lạnh lùng bồi thêm một câu. Bắt được hắn, là lập công lớn rồi đó. Là bạch nái cũng thẳng thắn không kiêng kỵ. Đúng rồi, nếu như ta bắt được hắn, ta đây thực sự sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất bổ khoái rồi. <cười> ta có ủy phòng đó, để xem sư phụ còn khinh thường ta nữa hay không? Vậy mặt hắn lại trượt lộ ra một dáng vẻ rất kỳ lạ. Vô tình lại trượt nói. Ngoại trừ thiên hạ đệ nhất bổ khoái, thì những ngoại hiệu chiêu thiên đại tướng quân, thủ lĩnh võ lâm thập bát sát. Giang hồ tán phát xong tuyệt phòng, đều là danh xưng của ngươi có phải không? Giá lại không hỏi vụ án, lại đi hỏi chuyện này, khiến cho mọi người có một chút ngạc nhiên. lam bạch nãi lại khó tránh khỏi có một chút thẹn thùng. Cười hì hì. Vô tình lại nói. người đã trở thành đại tướng quần bao nhiêu lâu rồi? lam bạch nãi cất tiếng, giọng nói tràn đầy ước vọng Đó chỉ là chuyện sớm chuyện muộn thôi. Vô tình lại nói. Võ lâm thập bát sát, những ai là thập sát còn lại? Là bệnh nái gái đầu gái tay một lát, rồi lại đáp. Lại còn chưa đủ, chẳng qua chỉ là đưa ra trước danh sưng mà thôi, tùy tiện mà tính số lượng như vậy. Chỉ là trong đó sẽ có một vị trí dành cho sư phụ của ta, láo sẽ ngồi ở hạng bét. Phải rồi. Vô tình lại tựa như vừa mới nhớ tới. Người mỗi lần lúc nói về chuyện hậu, mở dụng số lượng. Hoặc là mấy câu chữ sau đích lượng từ Sẽ cũng có một chút vấn đề Cái gì mà một hồi người Một ác bá xấu cổ mùi rượu Oanh nửa tiếng Cũng không lớn đối với bạn Vậy đây là chuyện gì xảy ra? Là bạch nói lúng túng Ta Khi ta cùng với tiểu thạch trái trốn Thì đã bị đả thương Bị thương ra sao Này khiến cho hắn từ ngữ sử dụng hỗn loạn Mô tả số lượng lẫn lộn Nhưng mà là bạch nói nói như vậy Vô tình cũng không hỏi gì nhiều hơn. Gã lại nói. Giang hồ tán phát song tuyệt phong, đệ nhất phong là bộ thần lưu độc phong, có phải không? Vậy thì đệ nhị phong, đại khái là ngươi rồi. Là bạch nái lại vội vã đứng chính. Không không, ta là đệ nhất phong, lưu bộ thần là sau ta à? Vô tình lại ngẩn người, nhưng mà sau đó lại chỉ cười nhạt. Ngươi còn tự đại hơn so với trong tư tượng của ta. Là bạch nái lại cười hì hì vũ tình bỗng nhiên lại nghiêm rộng, hỏi tiếp Người đi đến giếm mộng khách điếm, mất bao nhiêu lâu thời gian? Là bạch nái trả lời Đêm hôm trước vũ tình lại nói Vậy ngươi có tìm được một nữ nhân đêm đêm mài, mài giao không? Không có Là bạch nái chỉnh sắc đáp Ta chỉ tìm được một nữ nhân tốn hơi thừa lời hàng đêm mà thôi Đúng rồi, là nữ nhân tốn hơi thừa lồi hàng đêm. Là bạch nái sau hôm vào trong hầm rượu thiên tần vạn khổ, mới bò lên trên tới nghi thần phong, băng thiên vân sơn, vạn thủy mới tới được nơi này. Hàn vốn đã cùng với sư gia trước kia ước hẹn cùng nhau đi tới đèo lão đậu, theo đại án này, đã đại lão hổ vì sự nghiệp phấn đấu một phen. Hàn muốn sánh nàng với sư phụ hắn. Hắn lại từ xa nhìn thấy diễm mộng khách điếm rách nát, việc đầu tiên là cảm thấy thất vọng. Trên đường đi, hắn lại luôn cho rằng là diễm mộng. Diễm mộng tự nhiên phải mỹ lệ như ở trong giấc mơ. Hắn thực sự không nghĩ tới chỉ là một mái nhà, xem ra cũng không đủ để che gió, cũng không thể nào che được mưa. Một khách điếm rách nát. Hắn chết một bước, sống một bước, tiến đến trên cửa khách điếm. Khi đó, hoàng sơn lãnh nguyệt phủ trên mặt đất. Hắn ở trong tâm cũng có một chút hoàng sợ, lạnh nhạt, cảm giác giống như sau lưng có vật gì đó trượt lóe. Hắn đột ngột quay người. Lại chỉ nhìn thấy trăng sáng phủ doanh, mường tượng giống như là có một vài bóng ảnh lai động. Hắn cuốn cuồng ba bước, hóa thành một lao, đi tới muốn lệnh đẩy cửa khách điếm ra. Mặc dù là chỉ mới hoàng hôn, nhưng mà cửa khách điếm đã đóng kín. Một tấm vải bố xanh nhạt nhạt, đón gió bay phần vật ở trên cây cột trước khách điếm. Không biết phải lang hay lượng, hay vượn hoàng, lại rú lên vài tiếng giống như gần như xa. Làm bạch nái trong lòng sợ hãi, lồng tóc dựng đứng. Hơi lạnh từ chân kéo lên, da đầu tê dại, vậy cho nên lại càng cuồng chân lao tới. Nói thực ra, con người hắn ngoại trừ trời không sợ, đất không sợ, vậy thì cái gì cũng sợ. Hắn lại chỉ muốn vào khách điếm mau chóng một chút. Bạn, bất quá, làm gì có chuyện gì đó ở bên trong? Hắn vốn lại nghĩ đi nhanh đến gõ cửa, nhưng mà tay đã giơ lên, lại không gõ xuống. Bởi vì, hắn đã nghe được một thanh âm khiến cho hắn ê hết cả các hàm rằng một thanh âm mải dao